Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cái lông còn lưu lại trên cơ thể nó đều là thứ ngọc đáng quý Đại Quảng vừa lau chùi vừa kể cho Đại Ninh nghe về một số câu chuyện lưu truyền về một trong ngũ đại tiên gia này Rất nhanh, viên ngọc trắng mà con nhím già ôm ở phía trước đã được lấy ra Đồng thời, những cái lông nhím dài đến hơn chục phân cũng được rút ra bày qua một bên Xong rồi, đi thôi chúng ta đi chợ thôi nào. Đi chợ á? Cha, chúng ta làm gì có tiền mà đi chợ? Trên người của chúng ta tất cả chỉ có mấy chục đồng. Đi chợ mua cái gì đây ạ? Ai nói với con là ta đi mua đồ? Đi chợ chơi không có được hay sao? Hai cha con Đại Ninh là một hộ nghèo, không có đất ở cái thôn Cạo Há này, lại thêm không được xem bệnh cho người ta nữa, nên cuộc sống của hai người bọn họ trở nên rất khó khăn. Đại quảng, Đại Ninh Hai người đi chợ đấy à? Lên xe đi, tôi cũng đi đến đó đây. May quá là đã có anh Phi, cảm ơn anh. Hai người đi được một dặm đường, đúng lúc gặp cha của Phi Sơn từ trong thôn đã đi ra. Vừa nhìn thấy hai cha con của lão đại, ông ta đã liền lại gần chào hỏi và cho họ đi nhờ xe. Anh Phi, anh đang đi đâu vậy? Nhà tôi mới mua thêm hai con lợn, đi mua thêm chút thức ăn cho chúng ấy mà. Đúng lúc cha của Phi Sơn cũng đi chợ mua thức ăn cho gia súc, ông ta liền nhiệt tình mời hai chắt con lão đại lên trên xe. Tuy rằng hai chắt con của lão đại thuộc diện là nghèo, nhưng mà họ cũng là người có nhân duyên và có tiếng ở trong thôn. Thực ra trong lòng của Đại Ninh cũng đã hiểu được một chút ít, anh ta biết rằng cha của mình đem đào những cái món bảo bối này lên là để đem bán lấy chút tiền dùng để mà chi tiêu nhưng mà cũng không nên vào chợ để bán những thứ đó chứ. Ở chợ thì làm gì có ai mua. Nhưng mà hiện giờ lại có cả cha của Phi Sơn nên đại Ninh cũng không có tiện hỏi, đành phải để ở trong lòng. Họ ngồi trên xe ba bánh mà chạy qua một con dốc đến một cái thôn, cách thôn Cảo Hà mười dặm chính là làng Ty Hòa. Đây là một nơi nằm trên xóm dưới, người dân sinh sống rất đông đúc và nhộn nhịp. Họ đã đến kịp phiên chợ của ngày hôm nay. Cha, chúng ta đi dạo như thế này thôi hay sao? Cứ đi dạo một lúc đã con. Hai cha con của họ tạm biệt cha của Phi Sơn. Hai người thẳng tiến vào trong phiên chợ, họ cứ thế mà lạc vào giữa đám đông nhộn nhịp ở nơi phiên chợ đây. Cha ơi, thành phố Bắc Kinh có giống như thế này không ạ? Ừm, chắc cũng chỉ như thế này là cùng thôi. Cha cũng đâu có biết như vậy chứ. Đại Ninh từ nhỏ tới lớn ra khỏi cái thôn Cảo Hà mới được có mấy lần, chưa bao giờ bước tới một cái chợ vừa to vừa đông đúc như vậy. Cho nên mới tới đây, khiến cho anh Tâm mở mang tầm mắt rất nhiều, cứ ngó nghiêng mãi không thôi. Kỳ thực một phiên chợ lớn ở cái vùng nông thôn thì có gì lạ đâu, nếu không là bán hàng rong thì đều là các tiệm buôn bán nhỏ lẻ như các loại đồ gia dụng, y cụ, một số đồ thức ăn cho đông gia. Nhưng mà đối với những người chưa gặp qua như Đại Ninh thì đều là rất mới mẻ. Ha, Liên Tường đó sao? Đại Ninh vừa đi vừa ngắm, bỗng nhiên anh ta nhận thấy trong đám đông có một khuôn mặt rất thân thuộc, hóa ra đó chính là cô bé Liên Tường, con gái ngoan của nhà Liên gia, mới sáng sớm đã đem rau của nhà mình đi chợ bán rồi. Anh Đại Ninh, anh cũng đi chợ đấy à? Gặp Liên Tường khiến cho Đại Ninh cảm thấy rất vui, trong lòng nghĩ ở đây thì không có người nhà của Liên Gia để mắt đến, liền muốn chạy đến bên Liên Tường tranh thủ mà hàn huyên một chút. Đi thôi Đại Ninh, vẫn còn có việc để làm nữa. Liên Tường, anh bận chút việc, lát nữa anh sẽ qua tìm em nhé. Nhưng mà không ngờ, anh ta vừa mới nghĩ đến đó thôi thì đã bị Đại Quảng gọi đi rồi. Cha, cha suốt cuộc là cứ đi đi lại lại như thế này làm gì, còn đói lắm rồi. Còn lại muốn đi tìm Liên Tường có đúng không? bớt làm những chuyện vô dụng đó đi con. Vì không có được đi gặp Liên Tường nên trong lòng Đại Ninh rất buồn bực, chẳng có tâm trí gì mà ngắm nữa, nên anh ta vừa đi vừa càu nhào. "Cha ơi, thực sự là con rất đói rồi, con không có nói dối đâu." Tiếp tục dạo quanh thêm 20 phút nữa thì đúng lúc Đại Ninh trong lòng đang sốt sáng. Đại quảng cuối cùng cũng đã tìm được mục tiêu, ông ta liền dừng lại vì trước mặt là một ông thầy bó mù. Lão mù, ông lại gạt người nữa đây hay sao chứ? Đại Quảng không thèm để ý đến đại Ninh, liền xoay người đi về hướng của lão thầy bói mù kia. Lúc này lão ta đang xem cho một người. Xong rồi, sau khi về nhà, chỉ cần xoay... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net